các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không có cách nào tin tưởng được. Diệp Hiểu Yến phát hiện cô có điều gì không đúng thì lập tức hỏi cô. "Này, có phải em có bạn trai rồi hay không hả?" Diệp Hiểu Hàm trả lời ngay là không có. Dĩ nhiên là không có rồi. Cô vốn chỉ định tìm mà thôi, nhưng đó cũng là vì muốn làm cho Diệp Chấn Hồng tức giận, căn bản cũng coi như không có bạn trai đi. Diệp Hiểu Yến cảm thấy chơi rất vui vì vậy, cất tiếng hỏi lại. "Thật sao?" Không có ư? Em có thể nói với chị, chị sẽ không nói với anh hai mà. Nếu vậy anh hai sẽ không tìm người đàn ông đó để gây phiền toái đâu." Diệp Hiểu Hàm cầu khẩn chị hai. "Không phải như vậy đâu, chị không cần phái đoán. Em còn đang đi học có bạn trai cái gì chứ? Hương chi những người đàn ông bên cạnh em, em cũng không thích một ai cả." Vừa nghĩ đến những cậu bạn gay thơ xấu hổ đáng sợ ở trong lớp, cô muốn thích một người trong số họ cũng rất là khó đi. Diệp Hiểu Yến cũng không truy hỏi cô nữa, với tính tình của Diệp Hiểu Hàm làm thế nào mà cô cũng chịu thừa nhận chứ. Thật là vất vả mới làm xong cơm, mọi người tập trung lại trước bàn ăn vẫn thưởng thức chờ đợi một chút. Đã 8 giờ tối, nếu như Diệp Chấn Hồng thật sự có lòng trở về ăn cơm với bọn họ thì có lẽ đã trở về sớm rồi, nhưng ba người vẫn trò chuyện không di chuyển đôi đũa. Diệp Hiểu kia thầm tìm tình hình học tập sắp này của Diệp Hiểu Hàm, mà Diệp Hiểu Hàm lại hỏi thăm công việc của bọn họ, vấn đề kết hôn, nhưng bọn họ đều không nói. Nói đó không phải chuyện dành cho trẻ con. Diệp Hiểu Hàm buồn buồn, cô đã không còn là một đứa bé nữa rồi. Khi bọn họ quyết định dùng cơm thì đã 8 giờ rỡi, cũng không muốn đợi thêm nữa, dường như có đợi thì cũng như là không. Sau khi ăn xong bữa tối, Diệp Hiểu Kiệt lấy lý do công việc rời đi, sau khi giải quyết xong chuyện ở trong phòng bếp, Diệp Hiểu Yến cũng rời đi, căn nhà lập tức chỉ còn lại một mình Diệp Hiểu Hàm. Cô rất là tức giận. Tại Sa Ba Cô lại có thể công quan tâm tới bọn họ, lại còn quên mất ngày dỗ của mẹ chứ." Diệp Hiểu Hàm dặn dữ gọi điện cho tài xế của Diệp Chấn Hồng hỏi thăm ba, "Mình đang ở đâu?" Khi biết địa điểm cô có một chút do dự, vì ông lại đi đến hộp đêm mà lần trước cô đến. Lúc Diệp Hiểu Hàm đi đến hộp đêm thì đã muộn, lúc này đáng ra cô nên nghỉ ngơi, nhưng cô lại vẫn muốn đến nơi này để bắt ba mình. Cô song tới quầy, muốn hỏi thăm Diệp Chấn Hồng đang ở đâu thì lại phát hiện Triệu Trạch Dệ đang ở đây. Anh Triệu Trạch Dệ có một chút kinh ngạc, không hiểu sao cô còn dám đến, nhưng nhìn bộ dạng mút trời của cô như vậy, cũng không phải là chuyện gì tốt cả. Đều tự hậm hầm, hy vọng tối nay cô đến đây không phải là vì tìm tôi. Triệu Trạch Dệ hướng thú mà nhìn cô, cô trừng mắt liếc anh một cái, ngay sau đó hỏi phòng được Diệp Chấn Hồng đang bao ở đâu. Nhân viên đã trải qua được huấn luyện, dĩ nhiên sẽ không nói cũng hồ hiện tại Triệu Trạch Sĩ đang ở đây, làm sao có thể nói cho cô biết được chứ. Không nhận được đáp án, Thê Diệp Hiểu Hàm liền tự mình đi tìm, cô cũng không tin là mình không tìm được ông. Diệp Chấn Hồng ư? Quan hệ giữa cô và Diệp Chấn Hồng là như thế nào? Chẳng lẽ là kim chủ của cô sao? Cô đang muốn tìm một vị trí để leo lên ư? Nhưng nhìn phản ứng của cô ngày đó cũng không phải, vậy thì cô tìm Diệp Chấn Hồng để làm gì? Mặc dù Diệp Chấn Hồng không phải là khách quen ở nơi này, nhưng cũng là khách đặc biệt đến Nhật Triệu Trạch Duyệt cũng không thường tới nơi cũng biết được người này. Dù ông ta kinh doanh công ty bình thường, nhưng sổ sách của công ty rõ ràng hoàn chỉnh. Ông cũng là người có yêu cầu rất cao với công việc, mà ở đây dù đi cùng với một nhóm khách hàng, ông cũng chỉ là người tiếp khách, tuyệt đối không thể để người nào đi cùng mình. Danh tiếng của Diệp Chấn Hồng trong hộp đêm không giống như những người khác, nên dĩ nhiên anh cũng biết. Nhưng Diệp Hiểu Hàm cũng không muốn như vậy. Ngày giỗ của mẹ ông ta lại chạy đến đây để tìm phụ nữ, thật là tức chết cô đi mà. Cô vừa tính đi tìm thì Diệp Chấn Hồng đã ra khỏi phòng cùng khách, nhưng khách hành kia mỗi người ôm một người phụ nữ, dù ông không ôm nhưng cô nhìn cũng cảm thấy vô cùng tức giận. Diệp Hiểu Hàm nghĩ trực tiếp sẽ đi tới để cho ông mất mặt trước khách hàng một phen, nhưng nghĩ đến việc ông đối xử với anh em bọn họ như vậy, cô liền muốn nghĩ cách để mà chỉnh ông. Cô đi đến bên cạnh, Trì Och sẽ rồi nói: "Giúp tôi một việc." Tôi sẽ cho anh tiền." Nói xong cô lôi kéo Triệu Trạch Dụy tiến lên. Triệu Trạch Dụy cau mày lại, anh không muốn tham dự vào quan hệ phức tạp của người khác một chút nào, nhưng nhìn bộ dáng của cô mặc dù đang mỉm cười, vẫn mang theo lửa giận cảm tái rất là đáng thương. Diệp Hiểu Hàm đi đến bên cạnh Diệp Chấn Hồng. "A nha, thế ra ba cũng ở đây sao?" "Ba ư?" Triệu Trạch Dụy có một chút kinh ngạc, không ngờ tới hai người lại là ba con. Diệp Chấn Hồng nhìn về người phía trước, lại là cô con gái nhỏ của mình. Hàm Hàm, sao con lại ở đây chứ? Diệp Hiểu Hàm nhìn về phía Triệu Trạch rồi sau đó tựa hẳn vào trên người của anh. Thì con tới tìm anh ấy, anh ấy làm việc ở đây là bạn trai của con, con Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net